Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 486, nhà gỗ. L. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz thuộc đại địa bên trong. Thiên địa đều là một mảnh màu xanh lục. Đại địa đều là rạn nứt. Đại địa màu sắc hiện màu đen. Tử khí không ngừng lăn lộn. Đinh nhạc trong tay có xương mi đại tiên cho địa đồ. Đó là Dương mi Đại Tiên trước kia chính mình tra xếp ra con đường Rất nhanh Đinh nhạc chính là tìm tới con đường Bất quá quá trình này nhưng là kinh tâm động phách Không nói đinh nhạc Chính là vụ án tam hung đều là ngàn cân treo sợi tóc Này vẫn chưa đi vài bước đây Đã chính là suýt chút nữa từ mấy lần U án tam hung cũng là trực tiếp chính là dùng vài món bảo mệnh đồ vật Chỗ này lục tục đại địa dĩ nhiên hung hiểm đến trình độ này Đinh nhạc sắc mặt khó coi nói rằng Trong tay nắm bất chu ấm Bất chu ấm tỏa ra một từng vòng ánh sáng Đem hắn bao phủ Cùng dương mi đại tiên miêu tả nguy hiểm so với thực sự là kém quá xa Đồng giảng, ưu án, tam hung cũng đều là từng người cầm trong tay chí bảo sắc mặt Nghiêm nhị Dương mi Đại Tiên nói những kia có thể lấy cơ duyên vị trí, không biết còn có thể hay không thể lấy Đinh Nhạc nói rằng trong lòng có chút thấp thỏm Dương mi Đại Tiên nhưng là cho hắn giải ra một cái chứng đạo tạo hóa con đường Đến hiện tại còn có tác dụng sao Hơn nữa Dương Mi đại tiên nói tới cái kia truyền thừa chí bảo địa phương. Không có táo hóa cảnh tu vi, khả năng liền khu vực biên giới cũng không vào được a. Ngày xưa, Dương Mi đại tiên chỉ vì cầu truyền thừa chí bảo, cho nên đối với một ít cơ duyên đều không có ra tay lấy đi. Cũng có một khả năng là Dương Mi đại tiên không có để ý. Nhưng những thứ độ này Dương Mi đại tiên vẫn là đều ghi lại. Vừa vặn tiện nghi Đinh Nhạc Sau một ngày Đinh Nhạc cùng vô án tam hung đứng ở phía đi một phen khí lực đến trong một vùng sơn cốc Bất quá sở khắc này bên trong thung lũng kia nhưng là thành một vùng phế tích Bị lật cả đáy lên trời Bị người nhanh chân đến trước Đối với kết quả này Đinh Nhạc có chút linh cảm Dù sao thời gian quá lâu Nơi này lại xem như là khu vực biên giới Bị phát hiện độ khả thi rất lớn Đinh nhạc tiếp theo thâm nhập trong đó Không đến bao lâu liền lại đến trong một chỗ núi rừng Đây là một rừng cây Mỗi một cây cuối đều là có tới ngàn trượng cao to Cổ mực che trời Nhưng bây giờ những này cây cối đều là đã chết héo Không có lá cây Chỉ có từng cây từng cây khô héo thân cây đứng lặng Nhưng cũng là đều là sắp sản nước cảm giác Phong thanh lạnh rung Từ trong rừng cây thổi qua Để đinh nhạc mấy người đều là trong lòng lạnh lẽo Đáy lòng không khỏi xuất hiện một ý nghĩ Nơi này khẳng định rất nguy hiểm Trên đất thức một cấp mật dày đặn cành khô toái diệp Đạp ở bên trên phát sinh âm thanh ở này yên tĩnh bầu không khí bên trong có vẻ hết sức chói tai. Tuyệt vụ, đột nhiên U Sơn kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn về phía phía trước. Ở phía trước, từng sởi từng sởi màu xanh lục nhàn nhạt, nhạt xương mù bồng mình mà đến. Trong sương mù thật giống có áp dù kêu to phát sinh. Rõ ràng không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy chói tai. Nguyên thần đều là đang run dậy, soạt, đinh nhạc không dám thất lễ. Loại này được gọi là vượt vụ xương mù là lục tục đại địa nguy hiểm nhất một loại đồ vật. Có thể không hề có một tiếng đồng đánh tan người nguyên thần. Giết người trong vô hình. Đã có rất nhiều tu sĩ chết ở chỗ này mặt. Chính là táo hóa cường giả cũng có thể gặp nạn Đinh nhạc trong cơ thể thánh thập tử giá ở xéo vang Soạt một tiếng Một đảo thánh quang tử đinh nhạc trong tay phát sinh Thiêu đốt kim sắc thánh viêm Nhất thời Dường như múc nước dập tắt lửa Xì xì xì một trận vang lớn Những kia dược vụ chính là bị thánh quang cho càn quét Trừ khử hết sạch Thánh thập tử giá uy năng mạnh mẽ Hơn nữa ở lục tộc nơi loại này dường như rừng hung địa bên trong Uy năng càng có thể đột hiện ra mà ra Hiệu quả để đinh nhạc trong lòng thoáng an tâm Một đường hướng kinh vô hiểm Có thánh thập tử giá bảo vệ Đinh nhạc mấy người đi tới rừng cây nơi sâu xa nhất Nơi này mỗi một cây cổ một đều là thô to dường như trụ trời Thằng tóc thông thiên Tuy nhưng đã chết đi Nhưng cũng mang theo bất hủ tính chất Vỏ cây đều là ánh sáng trứng giám Những này cây cuối cũng có thể luyện chế pháp bảo Coi như được không chí bảo Nhưng cũng là hàng đầu vật liệu Uma mở miệng nói rằng Bất quá mấy người cũng không thiếu chút ít đồ này Cũng không có thời gian lãng phí Mà là tiếp tục cất bước Cuối cùng Một tòa nhà gỗ xuất hiện ở đinh nhà trước mặt Nhà gỗ tuy rằng hết sức cổ điển Nhưng cũng dường như người khổng lồ ở lại sống như vậy Cao có mấy trăm trưởng Chỉ là cái kia phiến cửa gỗ Đều là có 300 trăm trưởng Bất quá bây giờ tòa này nhà gỗ nhưng là cho buổi bao trùm Hoang phế hồi lâu Dương mi Đại Tiên có ghi chép Nơi này đã từng có vị lục tộc tạo hóa cường dạ ở lại Tiếng tâm rất lớn Cọp kẹt Cửa gỗ bị đinh nhạc đẩy ra Có cho bồi bay lên Đinh nhạc xem tiến vào Nhất thời trong lòng vui vẻ Ở bên trong phòng trung ương Một cách bổ đoàn bên trên Một vị cao tới hơn 100 trưởng bóng người ngồi xếp bằng ở tại chỗ Thân thể hết sức khổng lồ Bất quá mặt mũi hắn nhưng là có chút dữ tợn. Ngẩm đầu nhìn trời. Lộ ra vẻ kinh hãi. Này một tia vẻ kinh hãi tuy rằng qua đi nhiều năm vẫn như cũ tồn tại. Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại. Nhìn xa vị này tạo hóa cường giả trong cơ thể đã không có nguyên thần. Chỉ có thân thể tồn tại. Đinh nhạc chấn động trong lòng. Ra sao tồn tại có thể làm cho tạo hóa cường giả liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng Trực tiếp nguyên thần tiêu vẫn đây Đinh nhạc trong mắt phát quang bắt đầu tìm hiểu trong phòng chung quanh Nhìn có không có nguy hiểm gì Sau đó trong lòng hắn bung lỏng Không cảm giác được nguy hiểm không khỏi dơ chân lên bước vào trong phòng Mặt sau vu án tam hung mới vừa hướng về đổi tới Đột nhiên cảm giác không đúng Lại nhìn sang Nhưng là phát hiện đinh nhạc thân thể Đã không hề nhúc nhích Có một con chân còn ở huyền không Không có hạ xuống Hết sức ruột gì Chuyện gì xảy ra U ma chầm giọng nói rằng Ba người la lên Đinh nhạc vẫn như cũ Không có phản ứng chút nào Không khỏi nóng ruột U sơn có chút không kiên nhẫn Nói rằng Ta thử một chút. Nói, liền nhấc chân bước vào trong đó. Bất quá để U Ma cùng trụ kinh hãi chính là U Sơn cũng đứng ở cửa, trong mắt như trước mang theo cẩn thận chi sắc. Thật sống trong nhà gỗ thời không đều dừng lại. Sầm sầm sầm. Lúc này, cái kia táo hóa cường giả trong cơ thể đột nhiên vang lên kinh thiên vang lớn tiếng. Dường như thiên lôi giống như Đón lấy Một mảnh minh mông ánh sáng xanh lục quét đi ra Muốn nhấn chìm đinh nhạc cùng U Sơn hai người Không được U ma cùng chủ kinh hãi đến biến sắc Trong tay Trí Bảo trong nháy mắt chính là đánh ra Nhưng để bọn họ tuyệt vọng chính là cái kia chí Bảo lạc ở bên trong phòng cũng là đứng ở giữa trời U án thần quốc đều là dừng lại Ông ông ông Đang lúc này Đinh nhạc trong cơ thể vang lên khiên triệt déo vang tiếng Đón lấy Thánh thập tự giá hiện lên ở đinh nhạc đỉnh đầu Hai thiên chí bảo uy năng tỏa ra Dường như cục đá tà dương trong nước sống như Trong phòng tư không đều là nhấp lên từng vòng sóng gợn Mà lúc này Cũng có thể thấy được này trong tư không có một chút điểm như có như không vết tích khắc vào trong hư không Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy Nhưng ở thánh thập tự giá thánh quang bên dưới nhưng là rất rõ ràng Đây là một loại đảo ngân Khí tức như có như không Ở tình huống bình thường Khả năng tạo hóa cường giả đều phát hiện không được Lúc này Đinh nhạc ánh mắt đột nhiên đồng một cái Khôi phục lại Nhưng áng mắt của hắn nhưng là lộ ra một ít nghi hoạt Thật sống không có rõ ràng tình huống trước mắt. Lão đại cẩn thận. Chủ hô. Ô.